Lời nguyện lỗ bàn Tác giả Viền Thái Cực Tập thứ 1 Trường 2 Hồi 6 Yến Quỳ Lan. Lẽ nào lần này Quả thực là kiếp nạn khó thoát Không Vẫn còn một người có thể cứu họ Chỉ một người duy nhất Người đó cũng chính là một trong số họ Đó là người phải cầm một thứ trên tay mới đi được. Đúng vậy, đó là lão mù. Lão phải dựa vào cây gậy dẫn đường mới có thể đi được. Tuy rằng lúc này, lão cũng không khác gì ba người còn lại. Cũng đang bước quần quần theo bốn bộ quyết của điên phốc đạo. Cũng đang chạy gấp gáp và đập lùng tung. Tuy rằng lão cũng đang lo sợ, sẽ phải chết vì kiệt sức. Xong trong tay lão, có một cây gậy. Một cây gậy có thể cứu vớt những người đang tuyển phỏng dưới đầm lầy. Lão cũng đã nghĩ tới việc tự xa vào khảm diện. Sòng cũng giống như lỗ nhất khí, không thể dẫm chạy được bước chân. Động tác của cánh tay cũng không thể xoay ngược lại. Điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ. Các ngón tay vẫn là của lão, lão vẫn kiểm soát được. Cây gậy dân đường vẫn là của lão, lão vẫn điều khiển được. Thế là không chút do dự, lão quyết định tận dụng cơ hội cuối cùng này. Vì lão chỉ mong có thể dừng lại được. Lão đã sắp đích thời đến nơi lồng ngực dường như đang tué lửa Hơn nữa, lão càng sợ rằng Nếu kéo dài thời gian hơn chút nữa Đến các ngón tay Rồi cũng sẽ không còn kiểm soát nổi Sống hay chết Chỉ trông vào một điều này Bước thứ ba, chính là ở bước thứ ba Sau một bước nhảy Sẽ xoay người lao về phía trước Rồi va vào cột hành làng Lão đã tính toán trước Vào đúng cái thời điểm Bước thứ ba vừa tung lên Lão đã ấn vào cái lẫy trên cây gậy Cây gậy trong trước mắt vụt dài ra gấp đôi Đây cũng chính là chỗ chật hẹp nhất của hành lang. Trên vách tường có một chỗ lồi ra như hình vòng cung Thế là cây gậy bị kẹp ngang lại Giữa một bên là chỗ lồi Và một bên là cột hành làng Bởi thế bước tiếp theo của lão mù Không phải xoay người lao về phía trước nữa Mà lập tức trượt dọc theo chân gậy Chéo sang một bên Vụt một cái đã ngã ngồi lên trên hành lang càn Nhưng dư lực vẫn còn Khiến lão đầm vỡ toàn cả thành vịn gỗ, bật ngửa người ra sau, rơi xuống hồ nước bên ngoài hành lang. Cú ngã này, nếu lọt xuống hồ, đồng nghĩa với việc bước trên con đường tự tạo ra, cũng chính là được chết. Nhưng có một người đã không để lão rơi xuống. Ai vậy? Chính là quỷ nhãn tàn. Hắn ở phía sau lão mù chỉ cách có một bước, cây gậy đã chặn ngang bước xoay mình lao về phía trước của lão mù, Xong cũng đã chặn được nửa phía sau bước nhảy thứ ba của quỷ nhãn tam. Bởi vậy hắn chưa kịp xoay người mà toàn bộ xung lực lao về phía trước của hắn đều truyền vào cây gậy. Lực đạo đó khiến cả cây gậy thép uốn cong vút như một cánh cung kéo căng. Cú va chạm đã khiến tay chân quỷ nhãn tam nhanh chóng cử động lại được. Trong khoảnh khắc cây gậy bật trở lại bắn tung hắn đi. Hắn đã nhành tay túm được thắt gậy, nghiêng người nhảy bật lên, dùng cây gậy chống đỡ cơ thể đang đổ phía sau của mình. Đồng thời gắn sức đạp mạnh chân phải vào vách tường Còn chân trái dẫm thật chắc vào vạt sau của tấm áo bông của lão mụ Toàn bộ cơ thể lão mụ trong tư thế treo ngược, lơ lửng bên ngoài lan can. Hai người họ đã dừng lại, dừng lại hoàn toàn, dừng lại một cách bất động Quỷ nhãn tam chống cây gậy trên mặt đất, thân người lơ lửng trên không Một bàn chân tỉ lên vách tường, một bàn chân trên lát can đang dẫm cứng lên vạt áo bông Còn Lão Mũ đang trong tư thế treo ngược cắm đầu xuống đất, trông như một vắt mì ướt lồng lặng trên đầu cây sạc. Lão Mũ không dám cử động, Lão vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Lão chưa kịp định thần. Bởi vậy, Lão mới chỉ biết từ từ thả lỏng thân người, sau đó bắt đầu thở khẽ nhưng gấp gáp Lão cần phải điều hòa lại hơi thở. Quỷ Nhãn Tàm cũng không dám động cửa, Hắn không thể để lão mù rơi xuống tước Mặc dù giữa lão mù và sát tộc của hắn Từng có chuyện xích mích Trước khi hắn lên đường, Ông giả hắn cùng vài ông chú Ông bác đã nhắc đi nhắc lại rằng Đi chuyện này Tuyệt đối không được phép nhắc đến mâu thuẫn trước kia Nếu khơi dậy chuyện cũ Đại sự sẽ không thể hoàn thành Và lại vừa nãy Nếu không phải nhờ có lão mù Hắn vẫn còn đang trong cuộc chạy điên cuồng vô vọng Giờ đây Bọn họ khác nào một đám châu chấu Đi trên cổng một sợi dây. Nếu muốn hoàn thành được nhiệm vụ đêm nay, cần phải gắng hết sức bảo toàn lực lượng. Bởi vậy, hắn chỉ còn biết gồng hết sức để trụ thật vững và cũng bắt đầu thả hồn hẹn. Rất nhanh chóng, chỉ sau vài ba nhịp thở sâu, cả hai người đều ý thức được rằng họ cần phải hành động và phải hành động ngay lập tức. Vừa rồi, Họ đã chạy phải đến vài chục vòng ngoại viện rồi chứ chẳng chơi Thế nhưng vẫn chưa thể đi đến đích Điều này chỉ có một khả năng duy nhất Đó là họ đã chạy vòng quanh một thành làng khép kín Đây có lẽ là một loại trận pháp Giống như bát trận đồ của Gia Khát Nếu như vậy, hai người phía trước bất kỳ lúc nào Cũng có thể lao thẳng tới từ phía sau Bởi vậy, quỷ nhãn Tam chuẩn bị buông một cánh tay giả Để móc lấy thiên thần phi trào Hắn cần phải kéo lão mù lên Lão mù cũng hiểu rằng Mình cần phải trở lên trên Xong lão vẫn chưa rõ tình hình phía trên ra sao Bởi vậy lão Chỉ biết cười gắm hy vọng vào bản thân mình Lão là ai kỳ chứ Chính là Tây Bắc Tạc Vương Dẫu rằng tuổi đã hơi cao Đôi mắt cũng đã mổ loà, Xong những điều đó không phải hưởng gì Tới việc lão cần thiết phải trở lên trên Chỉ cần lão vận lực vào thắt lưng Hai chân giật một cái dơ thẳng lên Đầu gối móc ngược trở lại Bàn chân đã đạp được lên mặt làng càn Cả thân người bật đánh vèo lên phía trên Sau đó nửa thân trên cuộn về phía trước Lão đang ngồi trồm hỗn trên mặt làng càn Lúc này quỷ nhan tam cũng đã móc được phi chảo ra Thấy la mồ thình lính xuất hiện trước mặt Thì giật nảy cả mình Nhanh lên Chuẩn bị cho nó lại Lão mù vừa chạm chân xuống, chưa kịp thở đã vội vàng kêu lên. Quỷ Nhãn Tam liền thu chân về, đứng thẳng dậy. Quàng cây gậy thép chào lão mù, sau đó xoay người lại, rồi dần đạp gãy hai viên gạch xanh nhô lên giữa đường. Tay trái quạt ra sau lưng, rút lấy chiếc quốc mỏ hạc bằng thép, vuốt một cái đã cắm phập lên vách tường đối diện. Rồi hắn quàng phi chào găm chặt lên cán quốc, đầu còn lại quấn một vòng quanh cây cột, rồi nắm giữ thật chặt. Vừa làm xong, Thì hai người kia đã huỳnh huỳnh lao tới Lỗ Thịnh Hiếu vẫn vừa chạy Vừa va đập lung tung Đôi mắt ông đã nhòe nhòe Ý thức cũng đã hơi mụn mị chợt tới hai bóng người là mờ trên hành lang càn phía trước Hơi giống như lão mụ Và quỷ nhăn tàm Ông cứ ngỡ đó là ảo giác Càng khiến ông nghĩ là ảo giác hơn nữa Là khi thấy bố cục của đường hành lang dưới chân Đột nhiên biến đổi Ông tựa như một con ngựa Đang phi nước đại bị hụt chân Ngã lao người về phía trước Sợi dây xích mảnh bằng thép Trên phi trào của quỷ nhãn tam Đã cản ông lại Liền sau đó lỗ nhất khí lao từ phía sau Đến tông thẳng vào người ông Nếu chỉ là hai người đang chạy không thôi Thì còn dễ Nhưng hai người này trong khi lao thẳng về phía trước Còn mang theo rất nhiều ngoại lực Bởi vậy xung lực của cú lao tới này Còn dữ dội hơn rất nhiều so với những con ngựa Đàng phì nhanh Quỷ nhãn tam vội vã buông lỏng sợi dây xích Không phải vì hắn giữ không nổi Mà vì hắn sợ sợi dây xích sẽ làm tổn thương đến hại người. Nên cần phải tìm cách để tản bất lực. Xung lực của hai người kéo căng sợi xích về phía trước. Khiến nó cọ vào cột trụ đến bức cả khói. Bàn tay đeo bào già hiều của quỷ nhãn tạm cũng bỏng rát khiến hắn suýt tuột tay đến nơi. Sợi dây xích đã buông gần hết. Nhưng hai người kia vẫn lao đi với lực đạo cực lớn. Lá mù vẫn ngồi trộm hỗn trên làn can. Đang theo dõi sự việc bằng đôi tay Từ trước đó Lão đã kịp các cây gậy giữa chỗ lồi ra trên vách tường Và cột hành lang Khi lỗ thịnh hiếu và lỗ nhất khí bị sợi dây xích cản lại Họ cũng đồng thời va vào cây gậy của lão Cuối cùng Hai người đã dừng lại Cây gậy đã bị uốn cong như một cánh cùng Phải một lúc lâu sau Mới tiêu hết dư lực Và đàn hồi trở lại Xong vẫn chưa thể lập tức phục hồi trạng thái ban đầu Bởi lẽ Lỗ thịnh hiếu và lỗ nhất khí đang tựa lên nó mà thở hổn hển. Trên cột hành lang hẳn sâu một vệt cháy đèn, do sợi xích xiết vào, bốc khói sành và tỏa ra mùi khét lẹt. Lỗ nhất khí gắng gượng đứng dậy, cậu không thể cứ nằm rũ trên lưng bác mãi. Song vừa mới đứng lên, cậu đã ngã phịch xuống đất. Lỗ Thịnh Hiếu cố đứng thẳng lên, ông cũng không thể cứ dựa mãi lên cây gậy. Ông không bị ngã sụp xuống vì tay ông vẫn nắm chặt lấy cây gậy để giữ cho cơ thể đứng vững. Đột nhiên tiếng thở hổn hển của ông ngưng lại, hai môi ním chặt, một giọt đỏ tươi từ từ rỉ ra từ khóe miệng, vẽ thành một đường vòng ngoằn ngoèo chảy xuống dưới cằm. Sau đó từ mép cằm kéo thành một giọt dây xuống dưới. Lòng ngực của ông nhô ra thóp vào mấy nhịp, rồi miệng ông không còn ním lại được nữa, phột ra một búng máu đỏ tươi như một lớp sương mù đỏ loà trong hành lang đen thẳm. Ông đã bị thương. dù sao, ông cũng đã nhiều tuổi rồi. Hơn nữa vừa nãy, ông đã phải chịu đựng một xung lực gấp đôi. Trong bốn người, duy nhất có quỷ nhãn tam còn giữ được thể lực tốt nhất. Hắn còn trẻ, lại có nền tảng công được dày răng. Tiếp đến là lão mù, tạc vương dù sao cũng là tặc vương. Vốn dĩ đã có công phu khinh công thượng thừa. Hơn nữa, lắp chỉ chịu lực trượt xéo sang bên cạnh. Tùy cú và đập đến vỡ thành lan càn, Khiến cơ thể lão đau nhất như gãy xương Xong phần lớn sung lực Đều đã được phân tán trong cú trượt Tiếp theo là lỗ nhất khí Tuy cậu chưa hề luyện qua công phụ Xong cậu còn trẻ Lại từng tập chạy đường dài trong trường Tây học Quan trọng nhất là trong cú va đập cuối cùng Lỗ thị hiếu đã gánh giúp cậu đến một nửa sung lực Bởi vậy về cơ bản chỉ thấy mệt Chứ không có gì đáng ngại Lão mù nhảy xuống khỏi lan càn Lão đã nghe thấy tiếng ai đó đang thổ huyết Tiếng thổ huyết kiểu này Đã quá quen thuộc với lão Lão đã nghe thấy vô số lận Lúc là của đối thủ Lúc là của anh em Cũng có lúc là của chính lão Lão mù thỏ tay vào trong ngực Lôi ra một lọ ngọc màu đen Đưa về phía trước nuốt lấy 5 viên. lỗ tịnh hiếu không đỡ lấy Ông còn không nhấc nổi cánh tay lên Nói gì tới cầm lọ thuốc Quỷ nhăn tàm vội buông sợi xích sắt trong tay Bước hai bước tới bên lão mù Đón lấy lọ ngọc Mở đắp đổ ra 5 hoàn thuốc Rồi ụp cả bàn tay nhét vào miệng lỗ thịnh hiếu Đưa trả cái lọ thuốc cho lão mù Hắn liền đón lấy bình nước ra bỏ trong tay lão Đổ vào miệng lỗ thịnh hiếu hai ngụ Rồi thuận tay đưa bình nước cho lỗ nhất khí Còn mình thì tận trọng đưa lấy chiếc hòm gỗ Đeo chéo trên lưng lỗ thịnh hiếu Đặt xuống đất Diều ông ngồi lên chiếc hòm. Sau đó, hắn móc từ trong chiếc túi vải đèo chéo ngang hông Ra một bình rượu dẹt bằng bạc Tò cỡ cuốn sách Mở nắp bình Thật chậm rãi nhấp lấy hai hụm Ngậm trong miệng rồi từ từ nuốt xuống Sau đó nhét lại bình rượu vào trong túi Lỗ nhất khí uống xong hai ngụm nước Đã thấy dễ chịu hẳn Cậu bèn lồm cồm đứng dậy Đưa bình nước về phía lão mộ Lão mộ đến giờ vẫn chưa kịp uống ngụm nào Đồi tài mẫn tiệp của lão vừa nghe thấy tiếng lóc sóc của bình nước đang đưa lại gần Liền vội vã đưa tay chụp lấy Bởi lẽ cổ họng của lão nãy giờ đã bỏng rát như muốn bốc cháy đến nơi Nắm được bình nước, tay lão vừa khẽ kéo về phía mình Thì chợt nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc Bình nước vẫn ở trong tay lỗ nhất khí Bởi lẽ cánh tay của lão đã khựng lại Tùy đã nắm được thân bình, xong chưa kịp kéo về Diễn biến bất tình lình Khiến lão lồng tóc dựng ngược Lão không rõ đã xảy ra chuyện gì Vì lão không nhìn thấy Cũng không nghe thấy âm thanh gì khác tường Sòng tiếng kêu kinh ngạc của lỗ nhất khí Khiến lão vô cùng kinh sĩ Điều đó còn đáng sợ hơn là tự lão nghe thấy được Một chuyện gì kinh khủng Toàn thân lão bất động như một pho tượng Tiếng kêu của lỗ nhất khí Cũng kinh động đến quỷ nhãn tàm Khiến hắn giật bắn mình Ngụm rượu trong miệng suýt nữa thì phun ra ngoài Hắn cũng không dám động cửa Chỉ từ từ lư ánh mắt về phía lỗ nhất khí Lỗ Tịnh hiếu cũng giật mình bừng tỉnh Và cũng ngồi im bất động Chỉ gắng sức ngẩng đầu lên Dùng cả mắt đờ đẫn pha lẫn ngạc nhiên của mình Nhìn vào cậu cháu Lỗ nhất khí không hề có chú ý tới phản ứng của ba người Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào giữa hồ nước Vừa thờ hồn hền Vừa lắp bắp được vài tiếng Chúng, chúng ta Chưa hề di chuyển nghe cậu nói vậy, quỷ nhãn tam và lỗ thịnh hiếu bật giác cứ ngoảnh theo hướng nhìn của cậu. giữa hồ nước vẫn là mấy khối đá thái hồ đứng chèn vần, không hề nhìn thấy gì ở hai bên phía trước, chỉ có nóc nhà hình cánh cung và những đầu đao uốn cong thấp thoáng phía xa xa. bác bảo với họ rằng phía đó có thể sẽ có một môn lầu của viện thứ nhất đang chờ đợi. đúng vậy, cảnh tượng trước mắt họ lúc này hoàn toàn giống với trước khi họ bước vào đường hành lang. Cuộc chảy điên cuồng khiến họ suýt đứt hơi mà chết vừa rồi Rốt cuộc vẫn chỉ là dậm trần tại chỗ Không đúng Hiện giờ họ đã ở bên trong hành lang, Cách lối vào không biết bảo xa Xong chắc chắn không phải là ở bên ngoài hành lang nữa Nhưng tại sao họ lại nhìn thấy cảnh tượng mà Đáng ra chỉ khi ở bên ngoài hành làng mới nhìn thấy được Chiếc đèn khí tử phòng trong tay lỗ thiện hiếu Đã văng đi sau cú ngã vừa nãy Đang lăn lóc cách đó khoảng 7-8 bước nhưng chưa bị quật vỡ lửa cũng chưa tắt chỉ độ nhưng mà vẫn cháy sáng nhìn theo quần sáng này nhìn về phía trước cổng tùy hoa vẫn mở mở ảo ảo thậm chí có vẻ càng xa vời hơn nữa lão mù không nhìn thấy sao cũng không hỏi trí não của lão đang xoay chuyển rất nhanh đang nhớ lại đang tính toán lão đang thử nhớ lại xem sau khi bước vào hành lang đã đi được bao nhiêu tổ hợp bước chân Quỷ nhãn tam cũng đang suy nghĩ, hắn đang cố gắng sầu chuỗi lại từng chi tiết sau khi bước vào trong cổng. Hắn muốn biết từ lúc bước vào ngoại viện có mắc phải sơ suất gì hay không. Lỗ nhất khí cũng đang suy nghĩ, đầu óc cậu đang lật tung từng kiến thức đã biết, lồng sục trong trí nhớ về những sách vở đã đọc, xem có thể tìm ra chút manh mối nào để giải thích cho sự việc quái lạ đang xảy ra trước mắt. Lỗ Thịnh Hiếu suy nghĩ nhiều nhất. Tuy rằng cuộc đấu tranh thực sự giữa hai môn phái Mới chỉ bắt đầu cách đây vài trăm năm Xong môn phái lỗ ra hậu như lúc nào Cũng chịu lép vế Có lẽ là do tổ tông có trí hướng khác nhau Xuất phát điểm khác nhau Mục đích khác nhau Thủ đoạn khác nhau Ngộ tính của con cháu cũng có khác nhau Ông thở dài Suy cho cùng là một người thả mộc Dẫu rằng vì định mệnh an bài Mà ông đã không ngừng rèn học kỹ nghệ Dẫu rằng để biết người biết ta Mà ông đã bỏ nửa chừng xuất gia tu hành đạo thuật Dẫu rằng để bổ sung cho đủ lực hợp Chi lực Mà ông đã xuất sáng tìm kiếm nhân tài trong giang hồ Dẫu rằng từ lâu Ông đã phá bỏ sự phân biệt môn phái Đem bí mật ra truyền Truyền thụ rộng rãi cho những người có duyên song rốt cuộc Cũng là do xuất phát quá muộn So với đối thủ với bề giày lịch sử tích lũy cả nghìn năm Đã từng thống trị thiên hạ Lại săn lùng điên cuồng bằng mọi giá Bật chật thủ đoạn Thì phép mình đã bị bỏ lại quá xa 20 năm về trước Ông có thể thoát khỏi nơi đây Có lẽ một nửa là nhờ tài năng Còn một nửa nhờ vào may mắn Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã khác trước Trong chuyến đi này Ông đã không còn mong giữ được mạng sống Để trở về nhà nữa Số bắt cực đã đủ Di nguyện của tổ tiên đã tới lúc phải hoàn thành Tổ Tông để lại một kỹ nghệ để nuôi sống vô số thế hệ con cháu. Đồng thời cũng để lại một vận mệnh đã trở thành một lời nguyền mà toàn bộ con cháu trong dòng họ buộc phải mang theo. Xong giờ đây, sứ mệnh trọng đại đó phải thực hiện như thế nào? Lại không hề có chút manh mối. Chỉ có thể trông chờ cậu cháu lỗ nhất khí tìm được lối về nhà cũ, thể ngộ được điều gì từ duy vật bí ẩn do Tổ tiên truyền lại. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua mấy cơn nguy hiểm vừa rồi Hy vọng trở về nhà cũ trong ông Đã chẳng còn được mấy phần Nghĩ tới đây Một cảm giác u uất bỗng cuộn lên trong lồng ngực Ông thấy trời vời Tựa như một chiếc lát thuyền con Đang trao đảo giữa biển khơi mù mịt Ông muốn nắm được một thứ gì đó Dù chỉ là một cọng cỏ mong manh Tầm tư ông đã chấn tính trở lại Từ gì cũng đã tỉnh tháo hơn Ông đã biết Cọng cỏ đó là gì rồi Đó chính là lỗ nhất khí, là đứa cháu trai có năng lực dị thường của ông. Huống hộ giờ đây, chỉ ít ông vẫn còn đang ở trên thuyền, một chiếc thuyền tuy nhỏ bé nhưng không dễ bị lật chìm. Ông cũng đã biết con thuyền đó là gì. Đó chính là những thiền cờ mà gia tộc ông cũng đang nắm giữ. Chỉ cần đối thủ chưa chiếm được những thiền cờ đó thì chúng vẫn sẽ chưa thể ra tay đuổi cùng giết thần. Và ông đã hiểu Vẫn chưa tới lúc để ông từ bỏ Ông vẫn phải tiếp tục Dù ông có phải bỏ mạng Lộ nhật khí cũng sẽ phải tiếp tục Đó chính là định mệnh của họ Một luồng sức mạnh vô hình đẩy ông đứng bật dậy Ông viện tay phải vào một cột hành lang Mắt nhìn chăm chú ra phía hồ nước Ông bắt đầu quan sát hết sức tỉ mị Hết sức tập trung Bởi vì đôi mắt già nua của ông đã mở nhòe Cũng bởi vì bóng đêm dày đặc đang phủ kín quan sát một lát Ông mèn đổi sang dùng tay trái viện vào cây cột Rồi chuyển sang mé bên kia Nhìn ra hồ nước Sau đó ông lùi lại về sau hai bước Dựa sát vào vách tường bên trong hành lang Tiếp tục quan sát Cuối cùng ông dán người vào bức vách Đưa mắt nhìn một lượt về hướng đến Và hướng đi của hành lang Những động tác này Đều được thực hiện rất chóng vánh Lộ Nhật Khí định đến đỡ bác mà không kịp Thoạt cái ông đã ngồi trở lại trên chiếc hòm gỗ Lộ Nhật Khí biết rõ những động tác này Trong trường tổng quát của cuốn Kỳ Công đã viết rằng Dù là người thợ khéo léo tài giỏi tươi đầu chăng nữa Thì khi thiết kế những công trình kỳ quái bố trí cơ quan cảm bẫy Cũng đều để lại một chỗ khuyết Tức là sẽ để lại một ký hiệu nào đó Tại những hiện tượng mà nhìn bề ngoài không dễ nhận ra Nhằm giúp bản thân không bị sa chân lạc bẫy Biết được đường lối ra vào Tuy rằng mỗi người có một cách ký hiệu khác nhau song vẫn có một vài phương pháp cơ bản để nhận biết Không biết có phải vừa rồi Bà cầu đã vận dụng một trong số những phương pháp nhận biết đó hay không Lỗ thị hiếu ngồi xuống mặt hòm Không hề để ý tới ánh mắt băn khoăn Và vẻ mặt nôn nóng của lỗ nhất khí Và quỷ nhãn tàm Chẳng ngắm một hồi lâu Ông mới ngầm ngà một câu thơ cổ Chẳng biết làm sao hòa dụng mất Như từng quen biết Én quay vẩy